Trước 153, t ừ đây chỉ có làng cắt mạ b ì bọn họ như vậy đối với ngươi ngươi cảm thấy cam tâm sao ngẫm lại chính ngươi mấy ngày này là thế nào vì làng mây tập trung như vậy làng thật là ngươi m ạ b ì quy t ố c sao lẽ nào ngươi cam tâm tình nguyện làm hết thể đều chưa có phát sinh qua sao dịch thần đỉnh đầu mạ b ì cái chán nói rằng mạ bị trơ mặc một đôi t r ò n g mắt dính đầy nước mắt được rồi đừng khóc nước mắt của ngươi là lưu cho ngươi vì hắn mà rơi lệ người là lưu cho ngươi đáng giá vì nó mà rơi lệ nhận thôn dịch thần nhẹ nhàng xa ê lao lấy mạ bị nước mắt ô ô đã trải qua đại khởi đại lạc mã bị nghe bên thai c h u y ể n tới ôn nu nói cảm thụ được dịch thần động tác ôn nu cảm thụ được cái kia một phần coi trọng cùng tín nhiệm còn có quan tâm hiện tại nội tâm cực độ trống g i ố n g bi phẫn hưu quạng nàng cũng không nhịn được nữa nào vào dịch thần trong lòng khóc thút thít ngươi sẽ không sợ ta tâm lý còn nghĩ làng mây tâm lý đối với ngươi ôm cửu hận ở thời khắc mấu chốt đối với ngươi quay giáo một k í c h sao mã bị bỗng nhiên tự tay ôm thật c h ặ t dịch thần đầu t r ô n ở trong ngực của nàng nghẹn ngào nói đừng quên ta mã bị rơi vào hôm nay kết quả như thế này cũng là ngươi dịch thần sở tác sở vi ngươi đáng giá ta đi liều lĩnh c h ẳ n g phiêu lưu này dịch thần ở mã bị bên thai nói ra một câu để cho nàng cả người chấn động nói hơn nữa ta tin tưởng ngươi bảy trăm bốn mươi bảy một mã bị một tay lặng l i ê n cầm phi tiêu đã rơi trên mặt đất dịch thần nhưng không có nửa điểm kinh ngạc hiển nhiên mã bị tất cả cử động đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn giả sử mã bị vừa rồi thực sự đâm xuống hắn tuyệt đối sẽ lúc trước đem mã bị hoàn toàn đánh gục đây cũng là hắn cho mã bị cơ hội cuối cùng một câu nói này để mã bị nội tâm bị một đạo tràn đầy ấm áp nước suối làm dịu tẩy địch một dạng cả người sự thoải mái nói không nên lời bi thương trong lòng cùng chỗ c h ố n g còn có vô lực đều biến mất rất nhiều cái kia một loại trung mạc đại trong tâm khảm chết cô quặng cũng bắt đầu tiêu thất thay vào đó là bắt đầu đổi phát mới sinh cơ sau cùng một tia c u ố n quít cùng c h ố n g cự cũng hoàn toàn tiêu thất mạ bị không nói gì vẹn vẹn chỉ là để cho mình nước mắt triệt để chạy khô sạch phóng phật muốn đem thuộc về làng mây tất cả vết tích theo cùng với chính mình nước mắt cùng nhau trôi qua sạch sẽ một lát sau m ã bị ly khai dịch thần trong lòng ngồi s ổ m xuống nhặt lên rơi trên mặt đất phi tiêu tay kia từ trong lòng ngực lấy ra một cái làng mây hộ ngạch ngay trước dịch thần ở hộ ngạch bên trên tượng trưng cho làng mây nỉ dạ đánh dấu lên hung hăng rạch một cái m ã bị không chỉ là ở làng mây ấn ký bên trên vạch xuống đi mà là đem chọn cái hộ ngạch đều chặt đứt chết để chém đứt quá khứ chặt đứt cùng làng mây tất cả sao dịch thần lộ ra vẻ mong đợi vẻ mạ bị người như vậy gia nhập vào làng cắt ở tình báo vận chuyển phương đi hệ n có thể nói là chiếm được to lớn để thằng a răng rắc hộ ngạch gây thành hai nửa bị mã bị hung hăng đập vào một bên cầu bên trên t r ớ ánh mắt của nàng nhìn về phía dịch thần cái này trước cho ngươi bất quá ta hy vọng có ở đây không lâu sau đó ngươi bắt được thuộc về mình hộ ngạch thời điểm lại đem nó đưa cho ta dịch thần từ trong lòng ngực lấy ra hộ ngạch đó là đại biểu cho làng cắt thượng nhẫn hộ ngạch hiện tại dịch thần đưa nó đưa cho mã bỉ không chỉ là thừa nhận thân phận của nàng đồng thời cũng là đối với nàng chờ mong hy vọng nàng có thể trở thành là làng cắt thượng nhẫn từ nơi này phút chốc bắt đầu nhẫn giới lại không làng mây nỉ ra mã bỉ chỉ có làng cắt thượng nhẫn mã bỉ mã bỉ chỉnh trọng đem một khối này hộ ngạch đặt ở trong lòng khi ta thông qua làng cắt khảo hạch trở thành thượng nhẫn cái kia một ngày ta mới có thể đeo nó lên cũng sẽ đem chính mình thượng nhẫn hộ ngạch giao cho ngươi mạ bị thanh nhâm len ken mạnh mẽ c h a n đầy một loại một lần nữa đứng dậy tự tin và thanh xuân sức sống ta chờ mong cái kia một ngày đến dịch thân bước nhanh hơn tốc độ mạ bị đuổi sát theo đương nhiên sẽ không quên hai cái ảnh phân thân bối cùng với chính mình cha mẹ của bcdj làng mây không nghĩ tới thậm chí còn toàn bộ nhận giới đều không nghĩ đến sau ngày hôm nay làng cắt lại bởi vì mạ bị gia nhập vào ở mỗi một lần cần tin tức chiến bên trong làng cắt đều ỉ vào so với địch nhân nhanh hơn sớm hơn tình báo tốc độ vận chuyển do đó mang cho bên ngoài hắn nhận thôn tổn thất thật lớn trong đó tổn thất lớn nhất là làng mây mạ bị dịch thần cầm giặc cả thi thể và làng mây làm giao dịch sự tình rất nhanh thì chuyển khắp nhận giới liên quan tới một kiện sự này cụ thể tình báo cũng đưa đến còn lại quốc gia nhận thôn thủ lĩnh mặt trước người thiếu nữ này chẳng lẽ có cái gì bí mật không muốn người biết xủ chỉ cả nhất chú ý hắn là biết rõ dịch thần không biết làm cật lực không phải tha ho hảo sự tình đã tốn phí lớn như vậy võ thuật từ hắn trong tay cướp đi ra cả thi thể tuyệt đối là có nguyên nhân chú ý một kiện sự này không chỉ là nổ kỳ bất kể là làng x ư ơ n g mù vẫn là cổ nổ hạ thôn thậm chí là làng mây cũng không ngoại lệ p h a n k các ngươi c ư nhiên cầm mã bị phụ mẫu đi trao đổi các ngươi làng u xuẩn vẫn là choáng chuyện này truyền ra lời nói vân nhẫn đều sẽ đối với nhận thôn ly tâm ly đức mới vừa leo lên ra c ạ vi đưa ngải hướng về phía trước mặt làng mây trưởng lao hét lớn hắn không phải ngu ngốc chuyện này càng na ho càng lớn đệ tam ra c ạ trở về mạ bị sống chết không rõ lo lắng nữa đến dịch thần tác phong làm việc lúc này ngải đã đại khái đoán được toàn bộ sự việc tới long đi mạch có thể hết thể đều vô dụng bây giờ làm nhận thôn hy sinh rất nhiều mã b ị chẳng những sẽ không trở về làng mây càng biết đối với nhận thôn hận t ấ u xương một cái hạ nhẫn mà thôi chẳng lẽ còn có thể so sánh đệ tam gia c ả đại nhân thi thể quan trọng hơn sao vân nhẫn trưởng lao lanh đạm nói rằng ngươi biết cái giám mạ bị năng lực tuyệt đối siêu việt một dạng thượng nhẫn không nói thiên a nàng t i ê n thuật chỉ cần chính là nàng cá nhân còn lại phương diện khả năng tựu i ra loại bạc tụy ngài điên cuống hét lên nếu như đối phương không phải là vì phụ thân hắn suy nghĩ mà là có một chút như vậy tư tâm lời nói ngài tuyệt đối sẽ một quyền đập chết trước mặt lao r a hỏa không nghĩ tới làng mây cư nhiên cất giấu nhân tài như vậy đáng tiếc bị dịch thần chặn được tiểu tử này nhãn quang thật tốt cổ nổ hạ hổ cả phòng làm việc đệ tam hổ cả nhìn tình báo trong tay cái này lao h ổ ly có thể không phải ngại cái này mao đầu tiểu tử có thể so sánh chiến lược của hắn ánh mắt và đối với âm h ư u tính toán tầng thứ vượt lên trước hiện nay trẻ tuổi nóng tính ngại mấy cái đẳng cấp đem chọn sự kiện điều tra một lần sau đó nàng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra trong lòng cũng bắt đầu đối với lúc này đây hao binh tổn tướng ngay cả giới c ạ đều chết hết trọng yếu nhân tài tức thì bị đào đi làng mây một hồi cười n h ạ o sẽ đem nhân tài đẩy về phía còn lại nhận thôn cũng không chỉ là hắn mục diệp làng mây cũng là như vậy cầu thả cầu v ô tốt